Các bạn đang nghe tại đọc Sánh Cũng vì chuyện này, Quách Tiền Thiền có lần bực bội đến mức lén đưa mấy lá thư tình đó cho mẹ. Nhờ mẹ đánh giá với góc độ người lớn, xem bản thân cô có điểm gì không bằng chị. Nhưng chính việc này khiến cho mẹ nghĩ Lâm Thầm Thầm đã làm một chuyện đại nghịch bất đạo. Mẹ nổi giận và đánh người luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện như cô một trận rất đau. Đó là lần đầu tiên Lâm Thầm Thầm bị đánh nên cô nhớ rất lâu. Cô bị phạt quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo trong phòng khách. Hình phạt mà Quách Thiển thiền đã từng phải thực hiện nhiều lần. Và chỉ nhẫn nhịn cúi đầu chứ không giống như em gái cô. Mỗi lần bị mẹ phạt như vậy thì khóc lóc kêu gào hoặc tỏ vẻ đáng thương xin được tha thứ. Quách tiền thiền muốn ngăn mẹ lại thì chính cô bé cũng bị nhốt vào phòng ngủ. Cô ấy đã áp tay qua cánh cửa một cách tuyệt vọng. Tiếng đấm vào cửa của cô bé vang lên cùng với tiếng của chiếc thước nhỏ trong tay mẹ giáng xuống lòng bàn tay của Lâm thâm thâm. Sau đó, Thiên Thiên vừa khóc vừa ôm lấy cô và nói rằng chiếc thước đó như đang đánh vào tim cô bé. Không chỉ làm đau cô mà cô bé cũng cảm thấy đau đớn. Tối hôm đó hai chị em, một đứa thì quỳ ở phòng khách, một đứa thì quỳ trong phòng ngủ. Họ chưa bao giờ nhớ những cơn đau hay những trận đánh. Nhưng lần này, quách Thiên Thiên phạm hết lỗi này đến lỗi khác đã hạ quyết tâm phải ghi nhớ sâu sắc bài học này. Cô bé sẽ học cách bảo vệ những bí mật của bản thân và chị gái, sẽ học cách giữ im lặng trước bố mẹ. Lâm thầm thầm luôn cho rằng cô và Quách Tiền Thiển sẽ mãi mãi yêu thương nhau, cho dù cô không biết mãi mãi là bao lâu. Hơn nữa, thời gian không thể chứng minh tất cả. Trong nháy mắt cũng có thể trở thành vĩnh cửu. Giống như Quách Tiền Thiển đã từng tỏ ý cam chịu khi nói rằng dù là song sinh, nhưng vẫn có sinh ra trước sinh ra sau cho dù chỉ sớm hơn một giây cũng là do ông trời đã sắp đặt vị trí ai là chị ai là em rồi phá vỡ mạch suy nghĩ hỗn loạn của cô trong phòng tạm giam chính là tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang khi tiếng nói dần dần rõ hơn lầm thầm thầm đang nghĩ ngợi vẩn vơ cùng miên cưỡng ngồi thẳng dậy sau đó chậm rãi cởi dây buộc tóc mái tóc dài mượt như thác xõa xuống cô luồn ngón tay vào cào tóc Cho đến khi mái tóc đã mượt hơn, mới buộc lại và búi sao đầu. Người đang đến thật sự khiến cô bất ngờ và kinh ngạc. Nếu không phải nhận lầm lâm thâm thâm là quách thiền thiền, Tôn Diễm sẽ không kêu lên kinh ngạc như thế khi đi ngang qua phòng tạm giam. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Tôn Diễm, có lẽ cô sẽ ở lại cả đêm trong cái phòng tạm giam bẩn thỉu đầy mũi này. Gặp lại cô bạn sau bao năm xa cách khiến trái tim lâm thâm thâm đập loạn lên. Suy nghĩ cũng rời rạc. Cảm giác trông rỗng như vừa được lấp đầy. Cho đến lúc ra khỏi sở cảnh sát về khách sạn, cô mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Và trời thì đã gần sáng. Lúc này Lâm Thâm Thâm mới nhớ ra nên dành tặng cho người bạn thân lâu ngày không gặp một tiếng kêu kinh ngạc và cái ôm ấm áp. Sau đó họ mới bắt đầu hàn huyên tâm sự. Tô Diễm, sao cậu biết tớ ở đây? Lâm Thâm Thâm kìm nén tâm trạng bằng cách cắn chặt môi. Thực ra cô không thích thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng lúc này từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc thảm trong phòng khách sạn may mà có tớ ở đó cậu trở về sao không nói về tớ một tiếng nếu không phải cơ duyên may mắn gặp nhau có phải cậu định ở trong phòng tạm giam đó cả đời tôn diễm chớp chớp mắt oán trách bạn lâm thầm thầm nghe thấy thế thì không nhịn được phi cười cậu nói xem cơ duyên may mắn thế nào mà cậu lại bị một đám bà thím dẫn vào sở cảnh sát thế hả hơn nữa hình như còn liên quan đến nhân cách tớ cực kỳ tò mò đấy Không phải tớ bị oan sao Cậu nhìn tớ thế này có giống người làm việc bất lương không hả Tô Diễm vừa thở dài Vừa nghiêm túc gật gật đầu Rồi cô bỗng sán lại gần lâm thâm thâm Quan sát cô bạn một cách nghiêm túc Sau đó thể hiện về mặt đánh giá và khẳng định Có điều Nói thật nhé Cậu và Quách Thiền Thiền đúng là giống nhau như hai giọt nước Ừ Tuần Diễm nhắc đến Quách Thiền Thiền Lâm thâm thâm cảm thấy cổ họng nghẹn lại Cô không lườm lại Hay chế giễu bạn rằng những lời nói của bạn thân thật thừa thãi. "Chị em song sinh sao lại không giống nhau được chứ?" Mà cô chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, "Con bé thế nào? Nó có biết tớ về không?" "Cậu ấy sống rất tốt. Cậu có nói gì đâu, làm sao chúng tớ biết cậu trở về?" Tớ diễm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. "Cậu đi bao nhiêu năm như vậy, nhưng mỗi lần tớ nhắc đến cậu, cậu ấy luôn lảng sang chuyện khác." Lúc đó, tớ bỏ đi quá vô tình, cương quyết làm con bé bị tổn thương. Lâm thâm Thầm nói khẽ. Niềm vui tình cờ gặp lại giữa hai người bạn bỗng chốc chìm vào yên lặng. Sao có thể? Thiền Thiền không trách cậu đâu. Tôn Diễm vội vàng lên tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc